Chi Hà nhật xuất lao lung, Phan Chu Trinh chí thành thông thánh thi nghĩa là không biết bao giờ đất nước thoát khỏi cảnh lao tù. Từ hơn một tháng nay, Trạch Trắng Trang Cổ Đại phải bỏ hết công việc đồng áng để lo sửa đường, cắt cỏ, đốn những cành cây chìa ra đường và làm một cái đài cao giữa thôn. Lệnh của quan huyện úy ban ra rằng Trạch Trắng trong thôn. Từ 15 tới 50 tuổi đều phải có mặt tại chỗ từ giờ mão để làm sâu. Lệnh còn cắt đặt rõ. Người nào phải mang dao mác người nào mang cuốc, mang móng, mang sèn. Sau hơn một tháng, con đường cái quan dài hơn chục dặm đã được sửa chữa bằng phẳng. Một ngọn cỏ cũng không còn. Một cành cây chìa ra đường cũng chẳng có. Hai cây cầu bắt qua suối được sửa lại. Hôm nay người ta bắt đầu làm Hai cái cổng lớn bằng tre Một cái ở đường cái quan rẽ vào thôn Và một cái ở ngay kỳ đài Quan huyện úy Lại ra lệnh Ngày mai tất cả mọi người trong xã Phải ăn mặc quần áo chỉnh tề Tụ tập ở chợ để đón quan trên Hỏi quan trên là ai Thì không được trả lời Dân làng thắc mắc Quan nào mà oai đến thế Nhưng sáng nay Thì người ta hiểu Trên cổng chào hai tấm vải đỏ viết hàng chữ vàng lóng lánh cùng nghìn tô thái thú giá lâm nghĩa là kính mừng ngài thái thú họ tô giá lâm sang giờ thìn mặt trời đã lên cao nắng mùa hè chói chang già trẻ lớn bé mồ hôi nhễ nhảy có người đã phải ngồi xuống để nghỉ chân bỗng một hồi tù và vọng lại rồi tiếp theo tiếng trống thúc mọi người đều đứng dậy nhìn về phía xa chỉ thấy Mờ mờ một đoàn người ngựa đi đến Dùm giáo sáng trưng Đầu tiên Hai con ngựa ô cao lớn Trên có hai vị tướng quân mặc áo giáp sắt Lưng đeo bảo kiếm tiến qua cổng Tiếp theo Hai người lính hầu cầm bảng đề chữ Tình túc hồi tị Tiếp theo là chín con ngựa ba con một hàng Trên mỗi con ngựa Một vệ úy giáp trụ Đào kiếm sáng ngời Khoảng xa một chút Một người mặc quần áo đại quan Mắt hơi to, má phính đầy những thịt Bụng lớn như cái trống Ngồi trên con ngựa màu đỏ như huyết rụ Bồn bền có bốn vệ sĩ Đeo gươm theo hầu Bỗng một tiếng loa hồ lớn Thái thú Giá lâm, quỳ xuống Dân chúng hai bên đường đồng quỳ xuống Quý gầm mặt Không dám ngừng đầu lên Thái thú họ tô Giờ roi ngựa vất vất mấy cái Ngựa tiến đến trước đỉnh Thái thú nhảy xuống giữa hàng bố lão chức sắc đang quỳ gối, y vẫy tay nói lớn, miễn lễ. theo sau thái thú là các huyện lệnh quan lại ngây ngang tiến vào trong sân đình, tất cả ngồi xuống mấy hàng ghế trên khán đài. dân chúng đã được điều động đến trước khán đài quỳ xuống. huyện lệnh đứng dậy hướng về phía thái thú vái mấy vái rồi hướng ra dân chúng nói lớn: dân giao chỉ trùng bày nghe đây ngài tô thái thú vừa được đức kim thượng phong trò trằn rắt trung bày sách nói rằng dân chi phủ mẫu nghĩa là quan trên là cha mẹ dân nên ngài từ tâm đi khắp nơi để thăm dân cho biết sự tình vậy ai có điều oan ức hãy đến khấu đầu trước ngài để đèn trời soi xét cho một ông lão đầu tóc trắng nhược cước run rẩy tiến lên dập đầu lại bốn lại trước tô thái thú rồi nói bẩm thái thú Ngài thương dân như con đỏ, xin Ngài cứu xét, cho chàng của tôi thoát khỏi cơn bĩ cực. Tôi Định gật đầu, ngươi có gì cứ nói. Lão ông lại thêm ba lại. Chàng của tôi trước đây có trần lạc hầu cai quản đã mấy đời, mới đây lạc hầu bị người ta ám sát chết. Chúng tôi xin tôn trần công tử lên thay, nhưng huyện lệnh đại nhân không cho, vì vậy trang ấp không còn người cầm đầu bẩm thái thú đại nhân Chàng tôi có 300 xuất đinh Năm trước Quan huyện bắt nộp 600 cân quế Năm nay bắt nộp 900 cân Vì rừng nhiều thú dữ Rắn độc Nên đến giờ này là tháng 7 Mà có được hơn 400 cân Đàn bà trẻ con Phải lên rừng tìm quế Đồng ruộng bỏ hoang Mùa màng thất thu Chặt chết hết Mong thái thú đại nhân ân giảm cho Huyện lệnh đứng dậy Chỉ mặt ông lão nạt dân trang cổ lễ đã lười biếng lại vô phép chỉ lêu lồng rong chơi không chịu tuân phép nước mày còn muốn kêu ca gì nữa bay đâu lôi cổ nó ra đánh đủ 30 mươi côn vệ sĩ dạ ran hai người tiến ra đè cổ ông già xuống đánh đến côn thứ năm thì ông ngất xỉu trong đám đông có một thiếu nữ đứng dậy chạy đến trước thái thú tô định quỳ xuống dập đầu bốn lạy trăm lạy đại nhân ngàn lạy đại nhân Tiểu Tỳ xin thay cho cha chịu đòn. Tô Định liếc nhìn thiếu nữ, tuổi khoảng từ 17 đến 18, Nhàn sắc tươi như hoa. Y nghĩ gì không rõ, sẽ cau mặt rồi phất tay. "Thả cho lão. Còn cô kia, tên gì?" Thiếu nữ cúi đầu thưa, "Tiểu Tỳ họ Nguyễn, tên Thánh Thiên." Tô Định đứng lên, nâng nàng dậy. "Này lời bậc quốc sắc thiên hương, ta thả cho cha cô." nhưng cô phải theo ta về lui lâu thiếu nữ quỳ xuống dập đầu liên tiếp bẩm thái thú cha tiểu tỳ chỉ có mình tiểu tỳ nếu tiểu tỳ theo đại nhân về lui lâu thì không có người phụng dưỡng xin đại nhân cho tiểu tỳ được ở lại phụng dưỡng cha già tôi định gật đầu được nàng đem cha về đi y quay lại tên vệ sĩ nói mấy câu nhỏ nhỏ tên vệ sĩ cười rồi theo bén gót thánh thiên huyện lệnh giọng sạc nói Ngài tô thái thú bàn phép mới cho bọn man di giao chỉ các người hãy lắng tai nghe niên hiệu kiến vũ thứ 10 nhà đại hán tháng 7 mùa hạ quan thái thú đất giao trì họ tô ban lệnh cho dân chúng Nam man được rõ kể từ Đức Thái tổ cao hoàng thần thánh văn võ chém rắn khởi binh trước diệt bạo tần sau chinh phạt ngụy sở Kể từ đấy, khắp lê dân thiên hạ đều cúi đầu quy phục, vùng lĩnh nam triệu đà quỷ gối, nên thiên triều vẫn được cho tồn tại. Sau lữ gia giết ấu, chúa làm điều bạo nghịch chống lại thiên triều, nên thánh thiên tử phải cho binh tướng Trinh phạt. Vừa rồi vương mãng, lòng lang giả thú, nhân việc tiên đế ủy thác trọng sự, mưu đồ phản nghịch. Nay chúa ta tuốt gươm phất cờ trung hưng, lập lại nhà đại hán người đã nghĩ đến các người ở xa phái ta làm thái thú để chăn dạy các người tuần theo lễ nghĩa biết phép tắc thiên triều ta đi khắp các châu quận để ban bố chính thống cho các người biết các người phải bỏ thói man mọi hùng hằng mà quy phục thì ta sẽ giáo hóa dạy dỗ cho con trái lệnh quyết xử tử chẳng tha ta này ban xuống chính lệnh 5 điều các người phải bảo nhau quy phục điều thứ nhất các người quen bảo tàn ngang ngược. Thường lấy cớ tập võ, tụ tập nhau làm đạo tặc, mưu đồ phản nghịch. Kể từ nay, cứ tụ tập từ 19 người trở đi phải có phép. Dù là đám tang đám dỗ, trái luật, người cầm đầu sẽ bị xử chám. Tòng phạm bị chặt một tay hoặc một chân. Điều thứ hai. Trai cũng như gái, từ 15 tới 50, mỗi năm phải nộp 500 cân gạo, gọi là thuế quân phí. Điều thứ ba mỗi trang tùy từng vùng phải nộp gỗ quý ngọc ngà kim khí đồi mồi gia thú theo quy định của huyện lệnh điều thứ tư khi có lệnh phải cung cấp đủ số dân đinh quy định xung làm lao quân lao quân bắt đầu từ 15 tới 40 tuổi trang nào thiếu một lao quân phải nộp mười lượng vàng nếu không nộp vàng thì lạc hầu bị cách người nào trốn tránh bị xử chạm điều thứ năm kẻ nào biết âm mưu tạo phản phỉ đồ báo với quan trên. Thì trong nhà được miễn lao quân Còn được hưởng tùy theo lớn nhỏ Kẻ nào chi tình che giấu Sẽ bị tội như chính phạm Kẻ nào vi phạm một trong các điều trên Sẽ bị chém Phạm từ hai điều trở đi Cả nhà sẽ bị chém Phạm từ ba điều trở đi Sẽ bị giết cả ba họ Đọc xong Huyệt lệnh hỏi lại Bọn man mọi giao chỉ các người Có gì không hiểu thì được phép hỏi Dân chúng im phăng phắc Không một tiếng trả lời Bỗng có tiếng nói Tôi có điều thắc mắc Mọi người đổ dồn mắt về phía có tiếng nói Tất cả cười ổ lên Vì người nói là một đứa trẻ khoảng 17-18 Mặt mũi lem luốc, đầu bù, tóc rối. Đứa trẻ đó chính là Đào Kỳ Đêm hôm ấy, trên đường trốn đi Nó gặp Đức Hiệp và đánh một trường khiến Y bị thương nặng Giữa lúc đó, Lê Đạo Sinh xuất hiện Đánh nó một trường Nó đã vận âm kình đủ mười thành công lực, thế mà đỡ trưởng của y, nó còn cảm thấy tê liệt khắp thân mình. Nếu hôm đó, đạo sinh không mải cứu Đức Hiệp mà đánh một trường nữa, ắt nó khó toàn mạng. Rời Thái Hà Trang, nó về vùng cổ loa để nghe tin tức cha, chú, nhưng vẫn biệt tâm. Tiền hết, đêm nó lèn vào đền thờ Hùng Vương, trong trang Thái Hà, đào lên mấy lượng vàng, thành kiếm của An Dương Vương với cây búa của Sơn Tinh, rồi lang thang các nơi già làm ăn mày. Tối tối nó về các đền thờ ngủ và tập võ. Trong mấy ngày đầu xa Thái Hà, nó như người mất hồn, nhắm mắt lại thấy Tưởng Quy ôn nhu, văn nhã, nước mắt chảy dài ngồi đánh đàn. Có nhiều lần nghĩ đến Tưởng Quy, nó thức suốt đêm không ngủ. Nhiều lúc nó mơ thấy Tưởng Quy lấy chồng bỏ rơi nó, nó khóc lóc thảm thiết. Lúc thức dậy mới biết là mơ. Một hôm nhớ tượng quy quá Nó đột nhầm Thái Hà Trang để tìm nàng Nhưng không thấy đâu Nó kiếm con tỷ nữ cha hỏi Thì được trả lời rằng tưởng quy đã về Bắc Đái rồi Nó định đi Bắc Đái Nhưng không biết đường Nó lang thang khắp nơi giả làm ăn mày Rồi nó kiếm thợ rèn Nhờ khắc chữ tưởng quy vào thanh kiếm của vua An Dương Vì nhớ thương quá Nó như người dở điên, dở khùng Một đêm nọ nó lần mò về thái hà trang để dò tìm tin tức tưởng quy vào trong trang nó cảm thấy có điều khác lạ trang đường canh gác nghiêm mật kinh nghiệm cho nó biết rằng khi tráng đinh canh phòng như vậy thể nào cũng có cuộc hội họp nó đã quen đường nên đã lần mò đến đại sảnh đường một cách dễ dàng nó thấy một tráng đinh cầm đao đứng gác gần cửa sổ có hình dáng tương đương với nó nó nhủ thầm ta bắt tên tráng đinh này Lột quần áo, già làm y đứng canh gác Để nghe trộm cuộc họp của Lê Đạo Sinh Biết đâu chẳng dò ra được tin tức tưởng quý Nghĩ là làm Với võ công hiện thời Nó đến bên cạnh tên trắng đinh Mà y cũng không hề biết Nó dùng ngón tay làm chỉ Nó phóng một chỉ vào ngực Tên trắng đinh đã chết ngất Nó lôi tên trắng đinh vào bụi cây Lột quần áo, mặc vào Rồi cầm đao đứng gác bên cửa sổ Một lát sành đường đã đầy người tổng số người họp lên tới trên trăm nó đưa mắt quan sát thấy toàn đệ tử của lê đạo sinh với các lạc hầu lạc tướng trang chủ động chủ thuộc thái hà trang lê đạo sinh tiến vào đại sành ngồi lên ghế chủ tọa lê đức hiệp hướng xuống cử tọa nói sư phụ tôi cho mời các vị về đây họp vì có sự thay đổi rất quan trọng của đất giao trì ta Xin để Vũ Hỷ, Vũ phương Anh trình bày Phong Châu xong quái đứng dậy Vũ Hỷ hướng vào lê đạo xin hành lễ rồi nói Thưa Sư Phụ, Thưa các vị Sư Huynh, Sư Đệ Trước đây, Kiến Vũ thiên Tử Phong Trong Nghiêm Sơn Làm lĩnh Nam Công, lĩnh chức Bình Nam Đại Tướng Quân Nghiêm Sơn có công cứu giá 20 lần Bị thương 15 lần Rồi giúp Kiến Vũ thiên Tử trung hưng hán thất Kiến Vũ thiên Tử với Nghiêm Công kết huynh đệ với nhau hẹn chia đôi thiên hạ sau khi đánh chiếm được chín quận Kinh Châu nghiêm công đề nghị nên chiếm sáu quận lĩnh Nam để có một vùng yên ổn cung cấp lương tiền cho Trung Nguyên kiến vũ thiền tử phong nghiêm công tước lĩnh Nam công nghiêm công một mình một ngựa mang theo hợp phố Lục Hiệp kinh lược sáu quận như một giang sơn riêng sau đó nghiêm công dần dần loại hết các thái thú cử người thân tín của mình giữ chức thái thú đô ý đồ sát rồi nắm lấy binh quyền đất lĩnh nam trở thành một giang sơn riêng của người. Phú Hỷ ngừng lại một lúc để cho thính giả nắm được tình hình rồi nói tiếp. Lĩnh Nam công xuất thân là người nghĩa hiệp, lại là nghĩa đệ của kiến vũ thiên tử, được toàn quyền. Vì vậy người muốn các thái thú thi hành chính sách cai trị dần như nghiêu thuấn nhất là khuyến khích võ lâm dạy võ cho dân chúng tự do. Mấy năm nay dân chúng được hưởng ngày nghiêu tháng thuấn người lại ra lệnh trọng dụng người việt. Vì vậy hiện tất cả các huyện úy đều là người Việt. Chính trong chúng ta đã có tới 6 huyện úy. Trước đây chỉ có người Hán mới được giữ chức giám sở tế tác tại các huyện. Lĩnh Nam Công cho mở rộng, người Việt được cử vào các chức giám sở tế tác hầu hết các nơi. Riêng tôi còn được cử làm đô sát cửu chân. Nhưng không biết kẻ nào đã sàm tấu viết kiến vũ thiên tử rằng lĩnh Nam Công làm phản muốn biến lĩnh Nam này thành một giang sơn riêng. Lê Đạo Sinh hỏi Thế Kiến Vũ Thiền Tử có tin không? Vũ Hỷ tiếp Không Nhưng Mã Thái Hậu thì lại tin Mã Thái Hậu lấy kinh nghiệm riêng trong nhà Trước đây Kiến Vũ Thiền Tử Theo bá phụ là Cảnh Thủy Hoàng Đế Cầm quân trinh phạt Khi quyền vào tay đã phản Cảnh Thủy thiên Tử Vì vậy bà cho rằng nghiêm công sẽ phản Kiến Vũ Thiền Tử Triều Thần Hầu hết là trần tay cũ của lĩnh Nam Công Đều không tin lý luận của Thái Hậu Song Thái Hậu cũng mua chuộc được một số quan lại mới Cùng anh em dòng họ Thái Hậu Nên Kiến Vũ Thiền Tử đã sinh ra hoang mang Lê Đạo sinh tiếp Khi Chúa đã nghi Bầy tôi chỉ có hai đường Một là bầy tôi làm phản để sống Hai là chịu chết Trước cuộc tranh cãi của hai phe đại thần Kiến Vũ Thiền Tử đưa ra quyết định cư ngũ Phương Thần Kiếm Sang Kinh lược Lĩnh Nam Ngũ Phương Thần Kiếm trước đây đã từng nổi dậy Dùm Cảnh Thùy Hoàng đế đánh chiếm Tượng An, Lâm Đồng, Đồng Quan. Sau đó, Cảnh Thùy Hoàng đế phòng chức tước gì cũng không nhận. Ngài mới ban cho một thanh trượng phương bảo kiếm, được quyền tiền trạm hậu tấu. Ngũ Phương thận kiếm cũng có quen biết vì nghiêm công. Tuy vậy, nếu quả họ thấy nghiêm công phản thiên tử thì có quyền giết đi. Nhưng ta không hiểu sao kiến vũ thiên tử còn cử Tô Định Sang làm thái thú giao chỉ khi đã giao lĩnh nam cho lĩnh nam công thì thái thú đó phải do lĩnh nam công cử mới phải chứ Vũ Hỷ nói đệ tử đã cho dò thám trong đám tùy tùng của Tô Định được biết Mã Thái Hậu cho rằng ngũ phương thần kiếm cô đơn sẽ bị lĩnh nam công mưu hại cuối cùng bà đưa ra ý kiến rằng bây giờ cứ cử một người thân của thái hậu là Tô Định sang làm thái thú giao chỉ lại giao cho Tô Định ban hành pháp lệnh mới pháp lệnh này hình như là bỏ hết tất cả những luật lệ của lĩnh nam công đã mở rộng cho dân Việt được nhiều quyền nếu lĩnh nam công không nhận tô định rõ ràng có ý tham quyền cố vị tất sẽ làm phản còn lĩnh nam công nhận tô định thì vẫn là người trung thành lê đạo sinh ngắt lời người có biết lĩnh nam công đối phó ra sao không vũ hỷ đáp lĩnh nam công được tin này vội hội họp với hợp phố lục hiệp đưa ra ý kiến rằng công chỉ kinh lược xếp đặt cho lĩnh nam yên ổn rồi về trung nguyên đánh giặc thống nhất giang sơn cho kiến vũ thiên tử Chứ người đâu có tham vọng bá lĩnh Nam Công Nên vui vẻ nhận Tô Định Nhưng Tô Định có người con là Tô Phương Sư đệ của Ngũ Phương Thần Kiếm Tô Phương được cử sang làm đô sát giao chỉ Đệ tử e rằng Tô Định dựa vào thế Mạ Thái Hậu Cùng Tô Phương sẽ ảnh hưởng vào Ngũ Phương Thần Kiếm Gây khó dễ cho lĩnh Nam Công Bây giờ đệ tử dám xin sư phụ ban quyết định Chúng ta theo lĩnh Nam Công hay theo thái thú Tô Định Lê Đạo Sinh nói Ta hiện giờ lĩnh chức đô úy của Giao Chỉ, Nhưng binh quyền thì phủ lĩnh Nam Công nắm hết Về quân sự Ta phải tuân theo Bình Nam Đại Tứ Quân Về hành chính Ta trực tiếp với Tô Định Vậy ta quyết định đứng ngoài sự tranh chấp Giữa nghiêm công và Mã Thái Hậu Đợi xem tình thế ra sao đã Phú Hỷ tiếp Thái thú Tô Định sang Giao Chỉ, Chuyến này có mang theo một số võ học cao thủ Có ý coi khinh lĩnh Nam không người Ngày mai thái thú đi cổ lễ để ban hành pháp lệnh mới, giật khắt khe. Con e rằng Võ Lâm Lĩnh Nam sẽ gây chuyện chẳng lành với thái thú. Vậy thái độ của chúng ta phải ra sao?" Lê Đạo Sinh nói. "Thái thú Tô Định đã mang theo nhiều võ lâm cao thủ, chúng ta nên tìm cách tránh né, không đi theo. Nếu Võ Lâm Lĩnh Nam gây sự với Tô Định, cứ mặc cho võ sĩ theo Tô đối phó, trai cò hại nhau." Ngư ông hưởng lợi Vậy ta quyết định Các người đâu về đó Nhất thiết chờ thời cơ để quyết định sau Còn Tô Thái Thú đi kinh lược đâu Các người không đi theo Dù có đi theo nếu xảy ra sự gì Cứ đứng ngoài để mặc võ sĩ Của Tô Thái Thú đối phó Bất thình lình Lê Đức Hiệp quát lên Thằng bé Đào Kỳ mi gớm thực Nói rồi y vọt ra cửa sổ Còn lơ lửng trên không Hai tay y đã biến thành trào chụp xuống Đào Kỳ Đào Kỳ không ngờ y nhận ra nó. Nó xoạc cẳng xuống đình tấn, hai tay sử dụng thế cầm nã, bắt tay Đức Hiệp. Đức Hiệp biến chiêu thành quyền vào người nó. Đào Kỳ lộn người đi, phóng một hồi phong cước vào người Đức Hiệp. Cước quyền chạm nhau, Đức Hiệp cảm thấy tay bị tê liệt. Y vội phát trưởng tấn công thượng bộ Đào Kỳ. Vì sợ lý đạo sinh can thiệp, Đào Kỳ hú lên một tiếng rồi phóng mình vào đêm tối. Ra khỏi trang thái Hà, Đào Kỳ thầm nghĩ. Nghiệm đại ca của ta một lòng một dạ với kiến vũ thiên tử Thế mà mụ mã thái hậu lại mưu hại đại ca Ngày mai ta sẽ đến cổ lễ phá cho Tô Định biết mặt anh hùng lĩnh nam một phen Trước khi lên đường chấn nhậm Tô Định đã nghiên cứu rất kỹ về các quận của phía nam núi ngũ lĩnh Đây là bờ sôi giếng mật, vàng bằng châu báu rất nhiều Nhưng cũng là vùng rồng nằm, hồ phục, lắm anh tài Dân chúng nhà nhà đều tập võ Định đã từng nghe xưa kia Đệ tử võ tướng đời Tần Thủy Hoàng Là đồ thư bị giết Bởi một võ tướng lĩnh nam là Vũ Bảo Trung Đất giao Chỉ là nơi anh hùng tụ tập Họ đều là người Việt Đang mưu đồ phục quốc Các trưởng võ Các môn phái mọc lên khắp nơi Y có ý định dẹp hết các môn phái võ Rồi dần dần đánh phá lạc hầu lạc tướng sau Có như thế Y mới ngồi yên được Bởi vậy y mời cho được một số đầu trộm đuôi cướp Nhưng cũng là cao thủ thời đại của Trung Nguyên Sàng với ý đồ dẹp dân giao trì Đàn áp võ lâm anh hùng Y đã đi an dân khắp nơi Nay đến cổ đại, cổ lễ, cổ loa Nữa là coi như xong Đi đến đâu Y cũng công bố ngũ pháp cấm tập võ Các phái, các gia ngơ ngác nhìn nhau Không dám nói gì thằng hoặc có người phản đối Y cho vệ sĩ đánh chết ngay trước công đường làm gương cho kẻ khác sợ nay đến đây thấy thằng ăn mày con có ý kiến y ra lệnh cho nó nói đào kỳ hiên ngang đứng giữa đỉnh nói lớn ngài là quân thái thú mới đến nhậm chức đúng như ông khổng tử của quý quốc đã nói phàm các đạo làm quan phải thương yêu dân như thương yêu con đỏ lo trước cái lo của dân vui sau cái vui của dân thế mà ngài lại ban rằng ngũ pháp cực kỳ khắc nghiệt như vậy còn đâu là cái đạo tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ nữa đám quan lại theo hầu tô định quát tháo đuổi đào kỳ đi nhưng tô định phất tay ra hiệu bảo im lặng rồi hỏi cậu bé kia cậu nói cũng có lý nhưng cậu tên họ là gì cha mẹ là ai ai xúi cậu ra đây nói như thế đào kỳ trợn mắt méo mồm thè lưỡi quay lưng hướng về đám quan lại dân chúng được một phen cười ầm lên nhưng đám người hán thì không nhìn thấy Đào Kỳ thùng thẳng trả lời Tôi họ Âu, tên Lạc Chẳng có ai suý tôi ra đây cả Bởi hai tháng nay tôi nghe các bậc huynh trưởng trong làng nói rằng Ngài Tân Thái Thú họ Tô là người thương dân như con Nên mới mạo muội ra đây để phân trần Mọi người đều biết đứa trẻ nói mỉa Tô Định Nhưng Tô Định lại tươi nét mặt lên Cho rằng dân chúng đang ca tụng y thực Cậu bé kia Ngũ pháp của ta đã bàn ra Không thể thu về tuy vậy ta cũng có biệt lệ trong đám vệ sĩ theo ta có 5 người biết chút ít võ nghệ nếu trong trang có ai thắng được một người ta sẽ miễn cho một điều nếu thắng được cả 5 người ta sẽ miễn cho cả 5 điều đào kỳ chụp lấy cơ hội sách bình thư của tôn tử quý quốc có nói quân trung vô hí ngôn nghĩa là trong quân không được nói đùa vậy nếu trong trang có ai thắng được một trong các vệ sĩ của ngài xin ngài y lời hứa Tô Định liếc mắt nhìn đám vệ sĩ lòng đầy tin tưởng. Được, ta hứa không sai lời. Đào Kỳ chắp tay vái Tô Định nói. Tôi còn nhỏ, sức không được là bao. Vậy đề tài xin cho tôi được chọn phép đấu. Không hiểu các vệ sĩ của ngài có dám cho tôi chọn không? Đám võ sĩ nhìn nhau mỉm cười rồi nói. Chú mọi con giao chỉ kia. Bất cứ đấu văn, đấu võ, đấu thứ gì chúng ta cũng đấu với chú. Đào Kỳ chắp tay xá y Ông là vệ sĩ của Tô Thái Thú Lại là người Hán Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Không được thay đổi Người đứng đầu đám cận vệ nói Ta là anh hùng người Hán Lời hứa nặng như núi Thái Sơn Không bao giờ đổi Cậu có biết núi Thái Sơn ở đâu không? Đào Kỳ nghiêm trang trả lời Thái Sơn là ngọn núi nhỏ ở Trung Nguyên Nhưng lại là hòn núi lớn nhất nước lỗ quê hương của khổng tử nên thường được mang ra để tượng trưng cho sức nặng bởi khổng tử là bậc thánh nhân dạy nhân nghĩa lễ trí tín cho đời nên người ta mới mang núi thái sơn ra ví von vừa có ý nghĩa sức nặng vừa có ý nghĩa đạo lý nghe đào kỳ thuyết về khổng tử lại ca tụng thái thú đám vệ sĩ người hắn cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương dễ cai trị chứ không phải là đứa trẻ rắn mắt do người ta xúi ra phá rối Tô Định xuất thân là một võ học danh gia Tài kiêm văn võ Trước khi đến giao trì chấn nhậm Định mang theo Nằm gia tướng võ nghệ tuyệt vời Hy vọng giúp đỡ Định đối phó Với các môn phái đất lĩnh nam Định đi khắp nơi Để ban hành ngũ lệnh Không ai dám nói gì Không ngờ đến vùng cổ lễ này Lại gặp một đứa bé dám ra lý luận Lúc đầu Định tưởng đào kỳ Được cha mẹ suối xa Nhưng sau một hồi vấn đáp Định biết không phải Vì những điều kỳ nói ra Đều do nhân hoàn cảnh mà trả lời Thấy đào kỳ lễ phép Định nghĩ cần phải thu phục đứa trẻ này Mới mong dân chúng trong trang quy phục Định vẫy đào kỳ lại gần hỏi Cháu ngoan Ta cho cháu chọn đề tài thi Chỉ cần cháu thắng được một trong năm vị đại ca đây Ta sẽ miễn cho trang một điều Vậy cháu muốn đấu gì nào Đào kỳ cười hít hít Chắp tay vái định Cháu đa tả đại nhân Cuộc thứ nhất, cháu xin đấu văn Từ Tô Định cho đến đám quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau Hồi đầu họ tưởng đứa trẻ sẽ đấu võ nên mới chỉ vào đám vệ sĩ Không ngờ Đào Kỳ lại xin đấu văn Khổ một điều, văn tử của Trung Nguyên, người Hán tự hào mang văn hiến đi giáo hóa Màn Di Nay đứa trẻ Màn Di lại xin đấu văn mà không nhận lời thì còn ra thể thống gì nữa Định đành chỉ một vệ sĩ Phương Đại Người ra đấu với nó Phương Đại là một vệ sĩ Có nước da trắng Mặt mũi sáng sủa như một văn nhân Y không những là một võ sư Mà còn là một người đọc sách nữa Y vâng lệnh Tô Định tiến ra Đối diện với Đào Kỳ Tô Định hỏi Đây, Phương Thúc Thúc sẽ đấu văn với cháu Phương Đại đầy vẻ kiêu căng Hỏi Đào Kỳ Trong tứ thư ngũ kinh Nếu có điều gì không hiểu Cháu cứ nêu ra ta sẽ dạy dỗ cho cháu Đào Kỳ chắp tay xá Phương Đại bà xá Câu thứ nhất cháu hỏi Phương Tiên Sinh Luận ngữ là sách do đệ tử của khổng tử chép lại Nên trong 12 thiên Thiên nào cũng có chữ tử viết tức khổng tử nói Theo cháu 12 chữ thiên đó có một thiên Do chính khổng tử viết Nên mới không có chữ tử viết Vậy đó là thiên nào Phương Đại ngơ ngác lắc đầu không biết Nhưng các quan văn đều gật đầu Vì họ cũng hiểu như đào kỳ Đào kỳ thích phương đại không trả lời được Nên cười Phương tiên sinh thua rồi Cháu hỏi câu thứ nhì Từ mã thiên Chép bộ sử ký đã chia làm bản kỳ Bát thư, thế gia, liệt chuyện Bản kỳ chép chuyện các vị đế Thế gia chép chuyện các vương hầu Liệt chuyện chép chuyện danh nhân Có đúng không? Phương đại gật đầu đáp Ờ, đúng như vậy. Đào Kỳ lắc đầu. Sai rồi. Nếu Phương Tiên Sinh nói như vậy, chẳng hóa ra coi hạng vũ là bậc đế ngang với cao tổ hay sao? Trong ngũ pháp, Tô Đại Nhân vừa ban hành có nói rằng, cao tổ trước diệt bạo tần, sau đánh ngụy sờ. Ngụy tức là giặc, tại sao hạng vũ được Tư Mã Thiên chép trong quyền thứ bảy, tại sao hạng vũ được Tư Mã Thiên chép trong quyền thứ bảy là hạng tịch bàn kỳ. Muốn chép là bàn kỳ Thì phải chép là sở đế bàn kỳ Chứ sao lại chép tên rất tục Rất vô lễ Là hạng tịch bàn kỳ Phương Đại ngơ ngác Không giải thích được Dù y đã đọc sách sử ký hàng chục lần Nhưng y không chú ý điều đó Đào kỳ cười Phương Tiên Sinh Người thua rồi Đào kỳ lại tiếp Tư mã thiên chép chuyện các vương gia Thì ghi là thế gia Khổng phu tử Không hề là vương hầu Tại sao lại chép là khổng thế gia Phương Đại lại không trả lời được Tô Định và các quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau Sự thực họ có đọc sách Nhưng không hề chú ý đến những điều đó Dân chúng trong trang đầy vẻ tự hào Có tiếng thì thào Thằng bé thực lạ lùng Nó đã lớn gan lại còn thông minh nữa Chuyện nó là con cầu tự thần đồng Giáng sinh đó Bà biết gì mà nói Trái đất giao chỉ Có thua gì ai Tô Định vừa sung sướng Vừa lo nghĩ Thằng bé này Đã thông minh kỳ lạ như vậy Hẳn thầy nó Chắc không phải là tay tầm thường Ta đã hứa Thì phải thực hành giữ lời hứa Nghĩ rồi định gật đầu Cháu giỏi lắm Ta miễn cho dân làng này điều thứ nhất Đào kỳ chắp tay vái Đức Đại Thánh vạn tuế Quan huyện lệnh hỏi kỳ Tại sao cháu không tạ ơn Thái thú đại nhân lại đi tung hô đại thánh? Kỳ hiên ngang, đức thánh khổng dạy nhân nghĩa cho đời. Thái thú đại nhân là người thấm nhuần đạo lý đại thánh nên giữ lời hứa. Do vậy cháu tung hô đại thánh. Tô Định cắn môi suy nghĩ. Thằng nhỏ này đã khôn lại ngoan. Nó ca tụng khổng tử rồi mượn khổng tử để buộc ta vào lễ nghĩa. Bản lãnh nó không vừa, phải cẩn thận. Nếu không sẽ hỏng với nó. Định hỏi, cháu muốn đấu nữa không? Kỳ đáp, cháu muốn đấu võ. Tiếng hòa vang lên, dù dân trang hay quan quân người Hán cũng đều ngạc nhiên, vì với khí lực của một đứa trẻ 17 tuổi, làm sao có thể thắng đám võ sư như sồng, như hổ của Tô Định kia? Tô Định lại hỏi, cháu muốn đấu quyền, đấu vật hay đấu vũ khí? Đạo Kỳ nói, chàng muốn cùng các vị sư thúc đây đấu võ dưới nước. Thể lệ đấu như thế này, cả hai sẽ nhảy xuống nước đấu quyền, nếu ai mệt hoặc bị chìm thì coi như thua cuộc. Tô Định cũng như đám tướng sĩ theo hầu đều là những người võ học tuyệt đỉnh, đánh dư trăm trận, nhưng họ không thông thạo thủy tính, nếu bơi lội một lúc thì được, chứ còn giao chiến dưới nước thì không thể nào. Nhưng Định hy vọng một đứa trẻ 17 tuổi, khí lực không là bao Chỉ cần túm được nó thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Y muốn tỏ ra mình là đại quan người Hán, mang lễ nghĩa, đi giáo hóa, màn Nam nên Y phải giữ lời hứa. Y hướng vào đám võ sĩ hỏi. Có ai ra đại diện đấu với đứa trẻ này không? Trong năm võ sư theo hầu Tô Định, có hầu Mạnh Đức là người bơi lội giỏi nhất. Đức bước ra thưa. Tiểu nhân nhận đấu trận này từ đình đến bờ sông không xa, tô định cùng các quan người hán đồng kéo nhau ra bờ sông. dân chúng thấy lạ cũng ùn ùn đi theo, hy vọng đào kỳ thắng được một trận, bớt được cái ách đó. tới bờ sông, đào kỳ leo lên ngọn cây rồi nhảy ùm xuống sông. hầu mạnh đức cũng nhảy vút lên cao, y đá sót một cái lộn người xuống sông. thế nhảy này chứng tỏ kinh công của y đã vào mức thượng thừa, lối nhảy Vừa tỏ ra người có bản lĩnh cao, vừa đẹp mắt, xuống nước, y bơi ra giữa sông, chập trần đợi đào kỳ. Nhưng đợi mãi không thích kỳ đâu, Tô Định cũng như dân chúng đều ngơ ngác tìm kỳ nhưng vẫn biệt tâm. Họ cho rằng đào kỳ lặn sâu dưới nước để bất thần nổi lên đánh mạnh đức nên chờ đợi. Nhưng chờ hoài cũng không thấy tăm hơi. Về phía người Việt đã hơi suốt ruột, hay là nó đã bị nước cuốn chết rồi. Hay nó bị dao lòng nuốt mất rồi Có lẽ nhảy xuống đụng đá Đau quá chết chìm dưới đáy nước rồi Lại một khắc nữa qua đi Vẫn không thấy đào kỳ đâu Mạnh đức bơi đã thấy mệt y nằm ngửa lên mặt nước chờ Chờ đến nửa giờ Một giờ cổ bằng hai giờ ngày nay Không thấy đào kỳ nổi lên Phía người Việt đã có tiếng than Thôi chắc chết thật rồi Ai có thể ở dưới nước lâu như vậy được Tô đỉnh sai lính cầm loa truyền. Quan thái thú truyền cho Mạnh Đức bơi vào bờ, Âu Lạc chết rồi. Mạnh Đức đã mệt rã cả chân tay, vội lập lờ bơi vào bờ. Nhưng khi cách bờ vài chượng, bỗng y kêu thét lên một tiếng rồi chìm nghỉm. Trên bờ không ai hiểu tại sao. Có tiếng kêu. Thôi rồi, chuột rút rồi. Không phải đâu, dao lòng cuốn mất đấy. Nhưng chỉ một lát sau, Y nổi lên cùng với đào kỳ Tay kỳ cầm búi tóc Y lôi vào bờ Vì bị y uống nước no Bụng y phình ra như cái trống Bạn hữu xuống lại Xốc ngược người y lên Cho nước chảy ra Rồi làm hô hấp Một lát sau Y mở mắt nhìn Câu đầu tiên là Chửi thề Tiên sư mẹ nó Thằng Nam An Nó nó nó bóp bóp bóp Bóp thôi. tôi Tô Định lại gần hỏi Nó bóp chỗ nào Mạnh Đức nhanh nhó chỉ vào hạ bộ. Tô Định cảm thấy có sự gì quái gở nhưng tìm không ra. Y cũng như những người Việt có mặt đều không thể tin được rằng Đào Kỳ có thể lặn sâu dưới nước một thời gian như thế. Để rồi khi Mạnh Đức mệt nhừ, mới nổi lên bóp. Đến nỗi Y ngất xỉu đi. Bị Kỳ dìm xuống nước, Y quay lại nhìn Đào Kỳ thì thấy Kỳ đã quỳ bên cạnh từ bao giờ. Bao nhiêu giận hờn, nghi ngờ trong lòng y tan hết, y nghĩ. Đứa trẻ này, bất kỳ dùng mưu trí, quỷ quái gì thắng vệ sĩ của mình cũng là thắng. Thắng rồi, nó còn quỳ bên cạnh để cầu xin. Vậy ta cũng nên ra ơn bố đức cho dân để mua chút cảm tình mai hậu. Tô Định tuyên bố. Cuộc đấu thứ nhì, Âu lạc thắng, ta miễn cho dân trang khoản thứ nhì. Dân trong trang đồng la lên. Đa tạ thái thú Đại nhân nguyên đào kỳ nổi tiếng bơi giỏi từ nhỏ sư huynh sư tỳ đã tặng cho nó biệt hiệu là con rái cá trước khi thi nó đã sắt vào lưng một ống sậy nhỏ khi nhảy xuống nước nó đứng tận dưới lòng sông cho ống sậy ló đầu lên nó ngậm ống sậy hút hơi để thở mắt nó mở chừng chừng nhìn hầu mạnh đức cho đến khi đức bơi vào bờ nó mới lặn theo bóp dế cho y ngất xỉu dìm ý xuống nước cho uống nước no rồi mới nổi lên Tôi định nói với các bồ lão trong làng Chàng này có được một thần đồng Xứng đáng để ta miễn cho hai điều Nếu Âu Lạc hay bất cứ ai thắng được Các vệ sĩ của ta hai cuộc nữa Sẽ được miễn bốn khoản Riêng khoản cuối cùng không thể khoan miễn Đào Kỳ tiến lên nói Khởi bẩm đại nhân Cháu xin đấu vật Đám quan người hắn cười ổ lên Bởi Đào Kỳ mới 17, 18 tuổi thân thể tuy có rắn chắc thật Nhưng đứng cạnh các vệ sĩ của thái thú Thì thực là cái trứng Chống bên cạnh hòn đá Họ là võ sĩ khinh công cũng thuộc loại tuyệt đỉnh Họ lại to lớn cảnh càng Nếu đấu vật làm sao kỳ thắng được Huyện lệnh hỏi lại Thằng bé Nam An kia Có thực muốn đấu vật Với các vị võ sư đây không Mi không sợ chết sao Kỳ chắp tay thưa cháu là thân phận hèn mọn, đâu dám đấu vật với các ngài võ sĩ. Bây giờ thế này, mang ra đề hai con trâu lớn, các ngài võ sĩ chọn một con, con còn lại thuộc về phần cháu, hai bên cùng nhảy vào vật với trâu. Ai vật trâu ngã trước, người đó thắng. Lòng Tô Định đầy hứng thú, ý nghĩ thầm, trong chàng có đứa trẻ thông minh như thế này, ta sẽ chu cấp tiền bạc cho nó ăn học, lớn lên nó sẽ là chân tay của ta, dùng để trị lũ Nam Man lo gì không yên. Dân chàng đã dẫn đến hai con châu mộng to lớn, khỏe mạnh. Tô Định chỉ vào một võ sĩ to lớn. Chờ thiết, mi ra vật với châu đi. Tô Định mang sang giao chỉ năm đại võ sĩ. Y muốn mang năm võ sĩ đi các nơi biểu dương, đe dọa người Việt. Nhưng khi đến đây, một người vì đấu văn mà bại, một người bị đấu dưới nước mà bại một cách mơ hồ. Bây giờ tới vật châu... Thì không còn sợ gian mưu nữa Y hy vọng thế nào Triệu Thiết cũng tỏ được võ công của Trung Nguyên Năm trước Thiết đã dùng hai tay không Đánh chết hổ trên núi vùng Mân Chiết nay cũng hai tay đó y đánh chết châu Thật quá dễ sàng Triệu Thiết ngắm nghía Hai con trâu Rồi y chọn con nhỏ hơn để đấu Mọi người lui thành một vòng lớn Bọn võ sĩ Vệ sĩ cầm binh Đứng càn phía trong vòng đấu đề phòng lỡ châu nổi điên hút người châu và triệu thiết đứng giữa sân y cởi hết quần áo chỉ còn cái quần lót người y to lớn bắp thịt nổi cuồn cuộn y khoanh tay quyền chuyển động chân tay gần cốt kêu răng sắc rồi tiến đến cây lúc lác gần đó xuống tấn đánh một quyền cây lúc lác to bằng bắp chân gãy đến sắc một cái rồi đổ cảnh xuống từ các quan người hán đến dân xã đều vỗ tay Y tiến đến trước châu, ôm quyền thủ thế, Tô Định cầm dùi đánh tiếng trống thứ nhất, thiết tiến lên, xuống trung bình tấn, hai tay nắm sừng châu đè xuống. Con châu giống lên một tiếng rồi hất đầu lên cao, Thiết vẫn không bỏ sừng châu. Người y lộn đi một vòng, ngồi lên thân châu, hai tay y ra thế trung cổ tể minh đánh vào hai vai châu. Châu đau quá giống lên một tiếng, quẹo đầu lại, dùng sừng chém vào chân y. Y nhảy vọt lên cao như chiếc pháo thẳng thiền Rồi từ từ đáp xuống trước đầu châu Châu nổi hung sông lên hút thiết Thiết dùng đinh tấn Hai tay cầm chắc sừng châu mà đầy Châu cũng dùng sức để đầy Một người một vật không ai nhượng ai Được một lúc Bất thình linh thiết nhảy qua một bên Châu đã mất đà lao về phía trước Thiết vung quyền đấm vào bụng châu Châu đau quá Giống lên một tiếng Quay đầu lại hút thiết Thiết tránh sang một bên Hai tay biến thành trào, chụp vào đầu châu, móc lòi hai con ngươi ra, rồi thuận tay nắm sừng châu vặn trái. Châu đau quá, sống lên một tiếng rồi ngã lăn. quan lại dân chúng cùng nhau dèo vàng như sấm. Thiết tiến lại trước tô định, vái một vái. Tiểu nhân chờ lệnh đại nhân. Tô định lấy trong bọc ra một nén vàng, trao cho thiết. ta thưởng cho ngươi. Tô định ấm ức vì các võ sĩ của mình chưa được dịp.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 chứ tiểu hữu là người võ lâm ghé thăm y thế nào y cũng chu cấp tiền bạc cho tiểu hữu